Em ngươi coi ta là cái gì? Dưới cổ thầy bói sao? Tư giáo thụ hừ một tiếng bất mãn nói. Sau khi hắn nói xong câu đó, chư sinh mới từ trong cái huyễn tượng khủng khiếp giống như một vòng tinh hà kia thoát ra được. Lần nữa khôi phục lại sự khống chế đối với thân thể mình. Tuy nhiên lần này trong học xá rộng lớn ấy lại hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Tư giáo thụ đều đầy sự kính sợ. Có thể sử dụng một đạo pháp thuật mà khiến hơn trăm người trong học xá đồng thời lâm vào huyễn cảnh, không thể động đậy đây chỉ ít cũng là thủ đoạn của một tu sĩ tam cung. dù trở thư viện giáo tập có thể làm được điều này cũng không phải là quá nhiều người. huống hồ trước đây rất nhiều người trẻ tuổi trong thư viện đã từng coi thường tư giáo thụ, thậm chí có người nói rằng tư giáo thụ đã quá già, thiên tượng quan diễn không còn gì đáng giá, hàng năm chẳng ai muốn đến nghe. có người còn đề nghị thư viện ngừng dạy môn này và cho lão đầu nghỉ ngơi về nhà dưỡng lão cho khỏe. nhưng hôm nay khi đi ngang qua, chẳng ai ngờ rằng tư giáo thụ lại có thể dẫn dắt chư sinh trong một khóa học vừa ra tay đã khiến cả trường phải kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ sau đó, lão đầu lại thở dài một hơi nói, ta biết trong lòng các người đang lo lắng và ta cũng sẽ không trách các người vì những hành động thiếu suy nghĩ chỉ có điều, các ngươi phải nhớ kỹ sự bối rối sẽ không giúp được gì nhất là khi đối diện với nguy hiểm lúc đó chỉ có bình tĩnh, giữ vững tâm trí làm tốt những việc mình nên làm và tin tưởng vào đồng bạn bên cạnh đó mới là cách đối phó đúng đắn lúc Nói về tin tượng toán thuật, cũng không phải là điều gì chắc chắn hay không thể thay đổi. Nó chỉ là cách để nhìn nhận tương lai một cách vội vàng, tìm hiểu những thứ sẽ xảy ra và tìm cách giải mã chúng. Mỗi người có cách nhìn của riêng mình, đừng quá tin vào mệnh số, đôi khi buông tay và thử một lần cược cũng là một cách giải quyết." Nói xong, tư giáo thủ lại nhìn một lượt các học trò trong phòng, rồi tiếp tục, "Ta đã nói các ngươi muốn hỏi những vấn đề mà ta không thể trả lời, nhưng hôm nay các ngươi tụ tập ở đây, lão phu cũng không thể để các ngươi tay không ra về." Việc này đáng lẽ phải do Hoàng Giám Viện thông báo, nhưng hắn hiện giờ không có mặt. Ta đành phải thay mặt hắn là một lần. Quách thiếu giám và tôi đề học đã quyết định, sẽ hủy bỏ trận thi đấu nhỏ sau một tháng. Thay vào đó, các ngươi sẽ được phân công cho các giám sát đại nhân khác, trở thành trợ thủ của họ. Các ngươi sẽ cùng họ đi trái án. Nhớ kỹ, đây không phải là một kỳ thi cho các ngươi. Các ngươi sẽ thực sự tiếp xúc với những quái vật mà các ngươi chưa từng biết đến. Tin rằng, các ngươi sẽ học hỏi và trưởng thành nhanh chóng hơn so với những gì đã học trong thư viện các trường sinh nghe vậy trong phòng lập tức xôn xao vấn đề bí lực giảm bớt vẫn chưa có kết luận rõ ràng nhưng nhóm người lại bất ngờ nghe được một tin tức quan trọng khác thư viện thế mà dự định phái họ ngay lập tức đi ra tra án nhưng mà thưa giáo thụ chúng ta vào thư viện chưa tròn một năm dù trong thời gian này học được không ít nhưng vẫn chưa học được nhiều thứ theo quy củ ngày xưa chẳng phải chúng ta phải ở lại thư viện tu hành ít nhất hai năm sao một người không nhịn được lên tiếng nhưng lần này ngữ khí của hắn rất cung kính ngày xưa các đệ tử cũng từng như vậy, nhưng bây giờ tình hình có chút thay đổi. các ngươi có thể đang nghe qua một vài tin đồn. gần đây các nơi xuất hiện nhiều quái vật, với nhân lực hiện có của tin thiên giám, họ không thể kiểm soát hết được, nên không thể không nhờ các ngươi hỗ trợ. tư giáo thụ giải thích. thế nhưng quách thiếu giám cũng đã nói, nếu có ai cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói ra sớm. tin thiên giám và thư viện sẽ không ép buộc các ngươi đối mặt với nguy hiểm, chỉ cần các ngươi quên đi ký ức trong vài tháng này, rồi tiếp tục sống như trước. ta không biết nếu như vậy thì cứ rời thư viện trở về phủ thôi. thần hắn khanh lập tức tỏ thái độ. dứt, khoát nói, trước khi bước vào giới tu hành, hắn không phải là người nổi danh trong võ lâm, cũng không phải là người được các thế lực phía sau chú ý. Nhưng mình hiện tại, ở thư viện, trong đám thiên kiều, không ai là không biết đến hắn. mặc dù trong đó ít nhiều có phần do cuộc nháo kịch trước kia, khi hắn không biết sống chết đã ước chiến với lục cảnh, lại còn đánh cược vạn kim. mỗi lần nhớ lại chuyện này, thần hắn khanh lại cảm thấy mặt đỏ bừng, hối hận không thôi. tuy nhiên Ngoài chuyện đó ra, tốc độ tu hành của hắn quả thật Khiến không ít người phải kinh ngạc Thần Hán Khanh không muốn tiếp tục Là một tiểu nhân vật không ai để ý Vì thế dù có nguy hiểm, hắn cũng không chịu lùi bước Điều khiến thần Hán Khanh bất ngờ là Không ít người có cùng Ý nghiệm với mình Hơn nữa, trong số đó không thiếu những đệ tử thấy ra Có danh tiếng trong giang hồ Như Bạch Ngọc Công Tử Lữ Bình Còn có quan gia quan Bình Bình Bình là một số người khác Dường như họ cũng không có ý định lùi bước Với kết quả này, lục cảnh lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì trước đây, khi chưa biết gì Hắn cũng chẳng mẩy may suy nghĩ Nhưng nếu đã biết thế gian có pháp thuật Trận pháp, phù lục Và đủ loại đan dược Những huynh diệu thủ đoạn có thể sử dụng Nếu biết rõ chân tướng của thế giới Và sự tồn tại của quỷ vật thì không thể nào cứ như trước đây mà tự an ủi mình Sống an nhàn dưới đáy diễn Dù sao, những người có thể đến được nơi này Đều không phải là hạ người bình thường Họ sẽ không để cho mình giống như trước kia Gặp phải tình huống như cái đầm nước tĩnh lặng Cả ngày chỉ biết nằm ngựa, đáp ý trải qua những tháng này vô nghĩa Điều này ngay cả kiếp trước Khi mà lục cảnh chán ghét cuốn lấy mọi thứ Hắn cũng không thể tránh khỏi Nếu nói khi mới đến Hắn còn mang tâm trạng chơi đùa Không có quá nhiều cảm tình với thế giới này Khi bây giờ khi đã tạo dựng được mối quan hệ với nhiều người như vậy Hắn cũng không thể hoàn toàn thờ ơ Tuy nhiên không phải ai cũng không do dự Rất nhanh có người lại hỏi Nhưng hiện giờ chúng ta có thể xử lý những quái vật đó sao Tư giáo thụ hơi gật đầu Đáp Trong số các người đã có người làm được Người đó đã liên thủ với một giám sát cấp 5 Để đối phó với một quái vật rất mạnh Và thành công thu phục được nó Các học sinh nghe, vậy đều cảm thấy mơ hồ Họ, những người mới vào thư viện Mỗi ngày sinh hoạt đều chẳng có gì khác biệt Không phải đang nghe dạng Thì là đang tu luyện, bận rộn không ngừng Làm sao biết có ai đang đi tra án Và còn nhiều người như không thấy bóng dáng gì cả Nghĩ đến đây Ánh mắt của mọi người dần dần tập trung Vào lục cảnh Lục cảnh khẽ sờ lên mũi Hắn đại khái là người trong nhóm sớm nhất biết về dự định của quách thủ hoài và tiên thiên giám vì trước đó khi hoàng giám viện phái hắn ra ngoài đã từng nhắc đến chuyện này nhưng lục cảnh không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy hơn nữa lại xảy ra ngay khi bí lực suy yếu hắn biết rõ quách thủ hoài muốn dùng hắn làm tấm gương để thuyết phục những người còn hoài nghi và giám sát các đệ tử trong thư viện cùng với những người đã sớm lo lắng về việc điều tra vụ án này tuy nhiên thực tế là ví dụ của lục cảnh không có giá trị gì để tham khảo dù sao trên thế gian này chỉ có một mình hắn có thể điều chỉnh thời gian để đổi mới bí lực và nội lực có thể luyện ba thanh phi kiếm trong một hơi thở mà vẫn thấy bí lực là quá dư thừa. cả đoạn đường lục cảnh đã đi qua hầu hết thời gian đều không gặp nguy hiểm nhưng nếu là người khác thì đã sớm chết mà không thể cứu vãn. nếu thật sự tin vào lục cảnh và làm theo cách của hắn e rằng không lâu sau sẽ phải bỏ mạng. lúc này lục cảnh cảm nhận sâu sắc sự hiểm ác trong tâm của bách thủ Hoài gia hỏa này cùng với những người lãnh đạo lòng dạ hiểm độc mà hắn gặp trong kiếp trước quả thực chẳng khác gì nhau, luôn dùng đủ mọi thủ đoạn để lác lư người khác phục vụ cho mình. tuy nhiên, ai bảo lục cảnh trước đây không lâu lại vừa hủy hoại tàng thư lâu dưới tay con quỷ vật kia, giờ đây hắn đang nắm giữ quyền lực trong tay của hoàng giám viện. vì vậy, hắn hiện tại chỉ còn cách giữ im lặng, âm thầm cấu kết với quách thủ hoài để làm những việc xấu. nhưng khi thấy có người dẫn đầu, không ít người còn đang do dự, đã dần cảm thấy yên tâm hơn trong lòng. tạm thời không ai còn nhắc đến việc lùi bước. sau đó. Tư giáo thủ khoát tay áo, ra hiệu cho những người không liên quan rồi đi khỏi học xá, chỉ để lại Lục Cảnh và hai người nữa, định tiếp tục giảng bài. ngay lúc đó, Tạ An Thạch bỗng nhìn lộ vẻ mặt như muốn nói lại thôi, có chút do dự. Ngươi còn có vấn đề gì, cứ việc nói ra, không cần phải ngại ngùng. Tư giáo thủ ân cần nói, trong ba người đến nghe giảng, Lục Cảnh thì không nói gì, suốt nay chẳng thấy hắn xuất hiện. Tư giáo thủ cũng dần dần quên mất hẳn, còn Yến Quân thì chuyên tâm tu luyện Vân Thủy Tĩnh Tử Cát, với mật biện vô thượng tinh Vân Thần Công. Chỉ có Tạ An Thạch xuất thân từ Đạo Quang, là Đạo Đồng, lúc đến thư viện đã theo sư phụ học qua chi thuật và rất đam mê môn học này. Vì vậy, tư giáo thủ nhìn thấy chàng thanh niên này, đương nhiên cảm thấy rất vừa mắt và khuyến khích. Mặc dù hắn đã có người truyền thụ y bát và người đó hiện tại đã nổi bật, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể tìm thêm một đệ tử để truyền nghề, không chỉ có thể truyền lại những kỹ thuật giải mã mà nếu không cẩn thận, còn có thể khiến người ấy chịu trùng số phận. Tạ An Thạch, sau khi nhận được sự cổ vũ từ tư giáo thủ, Cuối cùng cũng mở miệng nói, nói ra thì thật xấu hổ. Lão sư, sau khi phát hiện bí lực giảm sút, ta cũng giống như những người khác lo lắng trong lòng. Vì vậy tối qua ta đã dùng phương pháp này dạy, thử xem tin tưởng. Kết quả, kết quả. lạ, ngươi thấy gì? Tư giáo thụ hỏi với vẻ hiếu kỳ. Sụp đổ, ta ăn thạch từ từ phun ra bốn chữ. Lão đầu thở dài. Nửa năm trước khi ta xem xét vận mệnh chiêu trần, ta phát hiện còn ít nhất một năm nữa mới có thể xảy ra biến cố. Lúc ấy ta tưởng rằng mình hoa mắt, dù sao hiện tại thế đạo dù không tốt lắm, nhưng vẫn còn một khoảng cách với sự sụp đổ hoàn toàn. Kết quả, không ngờ mới quan nửa năm, tình hình đã chuyển biến xấu vượt quá cả tưởng tượng của ta. lão sư, tiểu đạo sĩ cách năng lời tư giáo thụ, ta và ngài không giống nhau, ta không xem vận mệnh triều trần, vậy ngươi xem cái gì? tư giáo thụ hỏi. kim thiên giám, tư giáo thụ hơi giật mình, ngồi im lặng trên ghế bành một lúc, không nói lời nào. có lẽ vì đã mở lời, ta an thạch không giấu giếm nữa kể hết những gì hắn đã nhìn thấy. thực ra, bảy ngày trước, ta đã thử xem diễn biến giữa sinh mệnh của chúng sinh. tư giáo thụ lắc đầu nói: ta đã dạy qua ngươi rồi. đồ vật càng lớn càng khó chính xác. với tu vi của ngươi bây giờ, chỉ có thể dự đoán mệnh số của một số ít người. mà ti thiên giám cũng chỉ là quá mức miễn cưỡng. còn như nhân gian chúng sinh, thì càng là hỗn loạn. mặc dù bị của mắng, nhưng ta an thạch lại nhẹ nhàng thở ra. bởi vì những vật mà hắn nhìn thấy quá nặng nề. suốt mấy ngày qua. Chúng đã đè nặng lên hắn đến mức không thở nổi. Hềm vào đó, bí lực gần đây lại suy giảm, khiến hắn cảm thấy như đang chứng kiến cảnh tận thế, làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Thân thể gây, gò đi rất nhiều. Mà một điều nữa là, trong thư viện, những người luyện tập xem sao vọng khí thuật, càng lúc càng ít đi. cả ăn thạch không có ai để chia sẻ hết những lo lắng trong lòng. Cho đến khi gặp được tư giáo thụ, người mà hắn coi là sư trưởng, người dẫn đường, là em hiểu sâu, về xem sao chỉ đạo gặp được người này, khi hắn ngay lập tức bác bỏ những gì mình nghĩ, ta an thạch trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá nặng, không nói nữa, nhưng trong lòng đã quyết định sẽ nói hết những gì mình nghĩ. Ta thấy rằng trong tương lai nhân gian sẽ có một ngày yêu ma hoành hành, mệnh số con người như cỏ rác, lúc đó mọi người sẽ sống trong nỗi khiếp sợ. Tư giáo thụ đáp lại, mệnh như cỏ rác có thể đúng, dù sao chúng ta đang sống trong thời kỳ mà vương triều thay đổi, dù cường thịnh đến đâu, đế quốc rồi cũng có ngày suy bại, đó là thiên địa trí lý, không phải sức người có thể thay đổi được. Còn về yêu ma hoành hành, người đã nhìn lầm rồi. Tí thiên giám đã tồn tại qua bao nhiêu ngàn năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, làm sao có thể nói là không tồn tại được. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tư giáo thụ vẫn không thể không nghĩ lại về mấy ngày trước. Khi người kia đến trước cửa, nhìn hắn, đang uống trà, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu. Sư phụ, ngươi nói cái ti thiên giám này sẽ không gãy trong tay ta, thì hậu nhân sẽ đánh giá tài như thế nào. Chưa để lõ đầu kịp trả lời, người kia lại tự lầm bẩm, không đúng, giới tu hành chẳng còn gì đâu còn ai là hậu nhân nữa. nếu có người nhớ đến tên ta, chắc chắn cũng chỉ là tìm thấy vài dòng sử sách, nghĩ ta chỉ là một nhân vật không mấy quan trọng, nghi chết qua loa, nhìn xem có gì nổi bật, cũng tốt, tránh khỏi bị mắng, đánh giấm. tư giáo thụ tức giận nói, nếu ty thiên dám bị người làm hỏng, lão tử sẽ không buông tha người đâu. sư phụ yên tâm, ta chỉ là nói đùa thôi mà. người kia thấy tình hình không ổn, lại cười ha ha, rồi uống cạn chén trà, sau đó cáo từ rời đi. chỉ sau nửa nén hương, người kia đã đến rồi lại đi. Có thể nói là vội vàng, lão đầu trở lại giảng đường. Suy nghĩ một lúc rồi phát hiện lục cảnh và hai người còn lại đang nhìn hắn. Lão tự giễu nói, người già, luôn dễ dàng thất thân. Những chuyện nhàn thoại cũng nói không ít. Hay là chúng ta hãy tập trung vào bài giảng hôm nay. Lục cảnh thật ra không quá để tâm đến việc tư giáo thụ tiếp tục truyền thụ nội dung. Thứ nhất, hắn không mấy hứng thú với tinh tượng. Thứ hai, hắn đã bỏ qua không ít khóa học, những thứ sau đó cũng chẳng hiểu lắm. Chỉ có điều, vì là lần đầu tiên nghe giảng, không thể không tiếp thu mà lại vội vàng bỏ đi, nhìn may mắn là hắn không phí thời gian, quyết định tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. Sau khi hoàn thành xong việc quan sát thiên tượng, Lục Cảnh lại trở về khu vực của mình, đi trước lên đỉnh núi chăm sóc những ruộng sâm, rồi tiếp tục đến sơn trại. Chỉ sau hai ngày, đa bảo đã thực hiện lời hứa cung cấp cho hắn lương thực và công cụ, cùng với vật liệu xây dựng bảo tháp cũng đã chuyển đến không ít. Tất cả những vật này đều được vận chuyển từ huyện thành, xuyên đường còn có quân hộ tống. Khi đến nơi, Nhám Cát Bình đã bị giật mình, suýt nữa không kịp thu dọn đồ đạc để chạy trốn, cho đến khi phát hiện ra rằng chỉ là một trận hoảng loạn không đáng sợ. Điều này cũng có nghĩa là phiền phức, Tờ quan phủ thực sự đã bị đa bảo cách xử lý một cách kín đáo và hiệu quả, vì vậy không cần Lục Cảnh thúc giục, Cát Bình đã dẫn đầu một nhóm tráng lao lực trong trại, bắt đầu hăng say xây dựng với khí thế ngất trời. Khi đi qua ôn gia trang, Lục Cảnh vẫn nhớ rõ hệ thống phòng ngự trong trang đó, mặc dù sau này có án mạng xảy ra, nhưng đó là do người trong trang gây ra không phải do kẻ ngoài xâm nhập. vì vậy, lục cảnh liền nhờ ôn tiểu xuyên mời người thiết kế đến, định làm một bộ phòng ngự cho chính mình. người xuất hiện đã ở trên đường, nhưng các công việc liên quan có lẽ vẫn cần khoảng một tháng nữa mới xong. dù sao hiện tại khắp nơi đều rối ren với trộm cướp, đường xá cũng không thuận lợi lắm. may mắn là những công việc cơ bản ở giai đoạn đầu đã có thể bắt tay vào làm. lục cảnh vốn định học hỏi từ những người giàu có xung quanh về cách xây từng đất, nhưng sau khi nghe lời tại an thạch, trong lòng hắn có chút phân vân. cuối cùng Hắn quyết định chuyển sang sử dụng vật liệu đá, may mắn là gần đó có một mỏ đá, có thể thuận tiện khai thác. Theo lời một kẻ trước đây từng làm thấu phỉ tại mỏ đá, nơi đó sản xuất đá có chất lượng rất tốt, thời bình trước kia cũng không đủ cầu, thậm chí có thể bán được cả châu báu. Tuy nhiên, sau khi nạn trộm cướp bùng phát, giống như nhiều ngành nghề khác, lượng người mua đá giảm sút, việc khai thác đá cũng không thể tiếp tục như trước. Thế là chủ mỏ đã đưa vợ con và gia đình đi về phía Nam để tránh nạn, còn bản thân thì muốn tiếp tục giám sát tình hình. Nhưng khi nhìn lại, mọi chuyện đã xảy ra quá muộn. Những người khai thác đá ở đây vốn đã quen với công việc vất vả và nguy hiểm, làm từ sáng tới tối mà chỉ nhận được một khoản thù lao ít ỏi, trong lòng mang đầy bất mãn. Trước đây, vì sợ sự can thiệp của binh lính trong huyện và pháp luật nghiêm khắc của triều đình, họ chỉ dám phản án đôi chút nhưng không thể làm gì được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình hình đất nước sắp rơi và hỗn loạn, họ không còn quá nhiều sự e rẻ. Vì thế, một tên đầu lĩnh tên là trần tam đã tập hợp một nhóm người khai thác đá lợi dụng lúc chủ mỏ đi tuần tra họ đã buộc hắn lại ban đầu nhóm người này chỉ định đe dọa để ép chủ mỏ phải giao ra một khoản tiền nhưng không ngờ rằng sau khi chủ mỏ thuê một đội ngũ tiêu sư lợi hại để bảo vệ gia đình và tài sản hắn đã cùng gia sản của mình chuyển đi phương nam mang theo gần như tất cả tài sản hiện tại bên người hắn chỉ còn lại một ít bạc phần lớn là những tài sản khó có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt như tòa nhà hay mỏ đá thực tế Sau một thời gian quan sát, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức không ổn Cuối cùng quyết định sẽ xuôi nam để đoàn tụ với thê tử Lần này đến đây là để đóng cửa mỏ đá Phân phát cho những người khai thác đá ở đây Khi biết được sự thật, Trần Tam không khỏi nổi giận Ban đầu khi triệu tập mọi người, tâm tư của họ vẫn chưa đồng nhất Những người dẫn đầu đã có người nghĩ đến việc lùi bước Nhưng giờ đây mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng Họ bắt đầu muốn giải tán Trần Tam quyết định, hoặc là không làm Nếu đã làm thì phải dứt khoát Trực tiếp ra tay giết chết chủ nhân mỏ đá. Triệt để cắt đứt mọi con đường lui, ép những người khai thác đá đi theo hắn. người này làm việc quyết đoán, cũng có chút khí phách anh hùng. lục cảnh nói, vậy mỏ đá này là bị người của hắn chiếm lấy sao? không phải. tên thổ phỉ lắc đầu. sau khi giết chùm mỏ đá, chưa đến một tháng, trần tam cũng chết. nghe nói là vì chuyện chia tiền không đều, bị một tên thuộc hạ lợi dụng. lúc hắn ngủ, cắt cổ. lục cảnh ngạc nhiên. dù sao hắn vẫn nghe về trần tam với cảm giác của một người anh hùng từ bụi rậm, lòng người đủ tàn ác tay cũng dính máu lại còn có thể tập hợp được người rất thích hợp với thời thế loạn lạc này vậy mà cuối cùng lại không có sự nghiệp gì nổi bật lại chết đi một cách đáng tiếc như vậy nhưng hắn quay đầu suy nghĩ người như trần tam chắc hẳn không phải là ít chỉ có những người sống sót mới có thể được viết thư tiên xin kể lại câu chuyện trở thành nhân vật truyền miệng còn những kẻ đã chết tự nhiên không ai nhớ đến lục cảnh mở miệng nhưng rất nhanh liền kéo suy nghĩ lại tiếp tục hỏi vậy bây giờ ai là đầu lĩnh của bọn họ chuyện này Ta cũng không rõ, kẻ thổ phị trả lời Ta chỉ làm việc ở mỏ đá này một thời gian Nhưng rất sớm đã rời đi Những chuyện này chỉ nghe người khác kể lại thôi Lúc này, các binh tiếp lời Hiện tại chiếm cứ mỏ đá không phải là nhóm trần tham nữa Mà là một kẻ tự xưng Là kim quang đạo nhân Đạo sĩ, đúng, bọn họ tự xưng như vậy Trước kia lúc đại hạn xảy ra Loại đạo nhân như vậy có rất nhiều Rất nổi bật, khắp nơi truyền đạo Người gọi tín đồ Quan phủ cũng đã từng để ý qua một chút Nhưng sau này chuyện xảy ra quá nhiều, họ cũng lười quản lý. Dù sao, đại đa số chỉ là những kẻ lừa đảo tiền bạc, sắc dục, dùng những chiêu trò giả thần giả quỷ để lừa những người không biết gì, không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, cái tên Kim Quang đạo nhân này nghe nói thật sự có chút đạo hạnh. Đạo hạnh gì? Nghe nói hắn có thể khởi tự hồi sinh, lợi dụng lúc người vừa mới tắt thở, khi nguyên thần chưa tan biến, thi chuyển thần thông, gọi hôn phách của người chết trở lại với nhục thân. Lục cảnh mày Các trại chủ hẳn là cũng tin vào những lời vớ vẩn như vậy sao? Ta tự nhiên là không tin, Nhưng người khác tin hắn rất nhiều, hơn nữa còn kính trọng hắn như thần, chính vì vậy, trong thời gian gần đây, dưới tay hắn đã tập hợp không ít người, chiếm đóng mỏ đá kia, ngươi nói bọn họ ở gần các ngươi, sao trước đây khi nói về thế lực xung quanh lại không nhắc tới? Lục Cảnh hỏi. Vì sau khi nhóm người ấy chiếm cứ mỏ đá, họ rất yên tĩnh, nhiều người đã quên sự tồn tại của họ, ta cũng chỉ khi nghe Lục Đại Hiệp nhắc tới chuyện mỏ đá mới nhớ lại. Các Bình đáp: Vậy bọn họ suốt bao nhiêu năm nay không đi cướp bóc sao Nhiều người như vậy thì sống bằng gì Lục cảnh hiếu kỳ hỏi Những tín đồ của Kim Quang Đạo Nhân Có đủ các loại người Từ địa chủ, thường nhân Đến những gia tài lên tới hàng chục ngàn sâu Họ sống nhờ những tín đồ giàu có ấy cũng dường Hơn nữa, trong số tín đồ của hắn Không chỉ có người giàu có Còn có võ lâm cao thủ Thậm chí nghe nói có quan lại trong huyện thành Đang âm thầm tin theo Kim Quang Đạo Nhân Vì vậy, trước đây quan phủ đã nhiều lần phái binh Nhưng vẫn không quấy rối được mỏ đá cát bình dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tay dự định phái ngọc trần đến thuyết phục bọn họ, xem có thể nào thỏa thuận để chúng ta vào khai thác vật liệu đá hoặc để họ cử người giúp chúng ta khai thác, chúng ta sẽ đổi bằng lương thực hoặc các vật phẩm khác. à, ma, cát bình hơi do dự rồi quay sang hỏi, có vấn đề gì không? hiện tại trong thiết đạo này, ăn no mới là điều quan trọng nhất, lương thực là thứ quý giá nhất. ngược lại, vật liệu đá đã không còn bán được ra ngoài, nếu không, thì chủ nhân mỏ đá trước đây cũng sẽ không nghĩ đến việc đóng cửa nó. Theo lý mà nói, chúng ta có thể dùng ngô, lúa mạch đổi lấy những tảng đá không có giá trị của bọn họ. Giao dịch này người bình thường cũng sẽ không từ chối, nhưng mấu chốt là vị kim quang đạo nhân kia. Không phải là người bình thường, chúng ta ở Thanh Long Trại đã sống cạnh bọn họ lâu như vậy, nhưng ta vẫn không hiểu được hắn rút cuộc muốn gì. Vì vậy, ta cũng không thể xác định được liệu bọn họ có đồng ý với đề nghị của chúng ta hay không. Vậy sao? Lục cạnh sờ cằm, vậy nếu không, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nghe ngươi nói về hắn thần bí như vậy, Ta cũng muốn gặp thử vị kim quan đạo nhân này Người có thể khiến người chết sống lại Đời này, lục cảnh coi như là căn cứ để nuôi dưỡng nhân sâm của mình Tất nhiên là muốn kinh doanh thật tốt Mặc dù theo lời các bình Kim quan đạo nhân từ khi làm hàng xóm của hắn Thì có vẻ khá yên tĩnh Không gây chuyện gì, luôn sống một cách An tĩnh ở một mảnh nhỏ trong địa bàn của mình Tuy nhiên, đối với những người có lai lịch không rõ ràng Lại đầy tính kích động như vậy Lục cảnh cũng rất khó mà không chú ý Chơi biết có ngày nào đó Trên địa bàn của hắn sẽ có người đứng lên Không biết hàng xóm tốt này Có được nhìn chạy tới truyền đạo hay không Kéo người vào Lục cảnh cũng không muốn quê hương mình bị kẻ số lợi dụng Cho nên hắn quyết định sớm chóng giải quyết cái tai họa ngầm này Các bình ban đầu định phái ngọc chân đi cùng Kim Quang đạo nhân Để đàm phán việc khai thác đá Tuy nhiên khi thấy lục cảnh quyết định tự mình ra tay Hắn cũng chuẩn bị đi cùng lục cảnh để hỗ trợ Dù sao lời nói không bằng chứng Cũng cần có người làm chứng để xác nhận lục cảnh quả thật Là người của Thanh long trại nhưng không ngờ lục cảnh cuối cùng vẫn chọn ngọc chân làm người dẫn đường. điều này không phải vì lục cảnh có sự phân biệt hay đột nhiên muốn thay đổi, mà đơn giản vì hắn cảm thấy để các bình ở lại trong nhà thì tốt hơn, còn ngọc chân sẽ mạnh mẽ hơn trong việc chứng minh thân phận. dù sao việc chứng minh thân phận cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn, ngọc chân với chức vụ nhị đương gia của mình cũng có thể làm tốt điều này. thế là cuối cùng lục cảnh cùng ngọc chân lên đường, xuống núi được một đoạn, khi đi ra không xa, lục cảnh nghe thấy một tiếng kêu. ôi chao từ phía sau hắn quay đầu lại thấy ngọc chân đang ôm lấy mắt cá chân mặt mình nhíu lại thân xác có vẻ đau đớn nơi nàng đứng lúc trước có một viên đá nhọn ngọc chân nhìn lục cảnh với ánh mắt dịu dàng nhưng kết quả là lục cảnh chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi tiếp tục đi không hề giảm tốc độ ngọc chân trong lòng chỉ muốn mắng chửi nàng thừa nhận mình có chút tính khí cứng đầu nhưng nếu lục cảnh nhận ra được tâm tư của nàng nói vài lời châm chọc cũng không sao ít nhất cũng giúp nàng có cơ hội nói chuyện với hắn chỉ cần có thể nói chuyện. Ngọc Trân tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội với nam nhân này Tuy nhiên, lục cảnh lại khác Vừa thấy nàng liền nói thẳng rằng Không nên quấy dày hắn về mò đá trước Nếu không, Ngọc Trân cũng sẽ không phải sử dụng chiêu trò chân này Để thu hút sự chú ý của ai đó Hơn nữa, để thực hiện cho siết này Nàng cũng đã bỏ ra không ít công sức Uy lực cũng thật sự mạnh mẽ Dù có thể dùng nội lực để tiêu trừ phần nào máu ứ đạo Nhưng nàng vẫn cảm thấy đau đớn khi di chuyển Thấy bóng dáng lục cảnh dần biến mất Ngọc Trân chỉ có thể miến răng vận dụng khinh công đuổi theo phía trước. Sau vài lần nhảy lên, nàng quyết định trực tiếp rơi xuống trước mặt lục cảnh. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng lục cảnh dù đang đi đường nhưng lại có vẻ như đang nhập tâm vào một suy nghĩ khác. Điều này có nghĩa là đối phương quả thực không phải cố tình, không để ý đến nàng. Tuy nhiên, Ngọc Trân cũng thực sự không hiểu rốt cuộc lục cảnh đang nghĩ gì mà lại có thể nghĩ đến mức nhập thần như vậy, đến mức không quan tâm tới một nữ nhân nũng nịu ở bên cạnh. Có chuyện gì sao? Lục Cảnh nếu mày. Dù hắn đang tu luyện ngự kiếm thuật Nhưng vẫn luôn duy trì sự đề phòng Ngọc chân từ phía sau đuổi theo Rồi nhảy đến trước mặt hắn Là người lớn Lục cảnh không thể nào không nhận ra nàng Vì vậy cũng tạm thời ngừng tu luyện Ngọc chân cắn môi Nô gia chưa từng xin lỗi lục đại hiệp Trước kia ở trong trại Nô ra vì không nhìn thấy thái sơn Đã vô ý va chạm với lục đại hiệp Lục cảnh khoát tay áo Nói Ngươi là sơn tặc thổ phỉ Va chạm với người khác có gì lạ đâu Ta cũng không làm gì ngươi chỉ cần ngươi thành thật trồng trọt và tuần tra, ta cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi tìm ngươi gây chuyện. Ngọc Trân giò xét hỏi, Lục Đại Hiệp, ngài cho chúng ta nhiều lương thực như vậy, sau này dự định làm gì? Lục Cảnh nát dứt khoát, bán đi lấy tiền. á, Ngọc Trân ngạc nhiên, thế nào, trồng trọt kiếm tiền có gì sai sao? Đại gia không phải ai cũng làm vậy à? Lục Cảnh nói, trước kia thì đúng, nhưng hiện tại không giống trước kia. loạn thế sắp đến, sóng gió sẽ nổi lên. Lục Đại Hiệp võ nghệ cao cường, chẳng lẽ ngài không có ý định gì sao? Ngọc Trần tiếp tục ta đâu phải cổ lão bản dù là loạn thế có tiền cũng phải trả hết lục cảnh cảm thán trả hết tiền thì sao Ngọc Trân hỏi tiếp tục tích lũ vì tương lai ta còn có nhiều việc cần làm lục cảnh nói à Ngọc Trân hơi ngập ngừng vậy không biết lục đại hiệp có từng nghĩ đến việc để người trong thiên hạ cùng nhau trồng trọt không Ngọc Trân hỏi thêm lục cảnh trả lời từ huyện có gì mà đáng lo mới muốn khiến người khác đến đánh đâu Ngọc chân kinh ngạc ngậm đầu chỉ thấy lục cảnh đang nhìn mình bằng ánh mắt Tam chiêu Ngươi làm sao biết ta đang nghĩ thuyết phục người đi đánh Tử huyện Cát Bình nói với ta. Lục Cảnh nói hai ngươi đã sống với nhau một thời gian như vợ chồng, mặc dù không có bái đường, cũng không có thành thân, nhưng ban đêm vẫn ngủ chung. Hắn nghe được ngươi nói muốn đánh chiếm Tử huyện đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi trước đây phản đối những người khác cùng ta trồng trọt. À đúng rồi, Cát Bình tiếp tục còn nói ngươi sợ là sẽ không chịu để yên, nên đề nghị ta trực tiếp đưa ngươi đến quan phủ để chặn đầu, như vậy có thể giải trừ được nhân tố không ổn định trong trại lại con có thể nạp cho quan phụ vậy sao ngươi không nghe lời hắn ngọc chân cắn môi hỏi lại lục cảnh đáp như ngươi thấy đó ta vừa nhận mảnh đất này không lâu bây giờ chính là lúc cần phải xây dựng lại từ đầu cần nhân lực mà ngươi võ công không tệ ta cảm thấy giữ lại ngươi vẫn có thể giúp ích vì dù sao thì bất kể là ta hay là người bạn họ thần của ta cả hai chúng ta đều không thể ở đây mãi nếu lỡ như thổ phỉ hay sơn tặc ở xung quanh tấn công ngươi không thể phát huy tác dụng sao lần này đến lượt ngọc chân trầm mặc một lát sau Nàng mở miệng nói, ta muốn đánh chiếm tử huyện là vì Suyệt, lục cảnh đột nhiên ra hiệu im lặng Đồng thời nghiêm tai lắng nghe Ngọc chân cũng im lặng, lắng nghe một lát Nhưng lại chẳng nghe được gì Hơn nữa, lúc này khoảng cách giữa họ Và mò đá còn khá xa Ngọc chân không hiểu lục cảnh đang nghe gì Sau một lát, lục cảnh lại mở miệng hỏi Xung quanh đây có nhiều sói hoang Chó hoang không? Sói thì không nhiều, nhưng chó hoang thì khá nhiều Dù sao hiện tại người cũng đói Chó thì càng đừng nhắc đến ngọc chân đáp vậy sao lục cảnh không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi bảo đi thôi nói chuyện sau giờ phải làm chính sự đã vâng mỏ đá này cách thanh long trại không xa chỉ khoảng 20 dặm đối với lục cảnh và ngọc chân những người trong giang hồ khoảng cách này chẳng thấm vào đâu cả hai chú đi trên đường chỉ mất một nén nang thời gian chẳng mấy chốc họ đã đến gần mỏ đá ở ngoài sơn cốc tuy nhiên điều kỳ lạ là không gặp phải bất kỳ người bảo vệ nào vậy là họ cứ thế tiến bước không gặp trở ngại gì Và nhanh chóng tiến vào trong mỏ đá Đến gần khu vực trung tâm Họ thấy không ít liều chạy dựng lên Một số là những lều tạm Mà những người khai thác đá trước đây Dùng để tránh mưa gió, nghỉ ngơi hoặc ngủ lại Còn có vài cái rõ ràng Là do người phía sau dựng lên Trong đó có quần áo và đủ loại đồ dùng hàng ngày Thậm chí còn có cả thức ăn chưa ăn hết Cứ thế vứt bỏ lại ở đây Ngọc Trân nhìn cảnh tượng này có chút nôn ngác Dường như không hiểu tại sao Kim Quang Đạo Nhân Và cách tín đồ của hắn lại bỏ đi Mà không mang theo quần áo và đồ ăn Không thể nào tu đạo có thành tựu Mà lại bỏ lại tất cả mọi thứ như vậy Giống như một lũ gà chó lên trời Lục cảnh không nói gì Chỉ lặng lẽ đi vòng quay mỏ đá một lượt Rồi quay lại kiểm tra cẩn thận những cái lều nhỏ bên trong Sau khi xác nhận xong Hắn mới quay sang Ngọc Trân Nói đi chúng ta tiếp tục vào trong Dừng một chút hắn lại bổ sung thêm Cẩn thận chú ý bốn phía Lưu ý cái gì Ngọc Trân nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt Lại nghe lục cảnh nói vậy không khỏi cảm thấy lo lắng đứng thẳng người lên ta không biết đại khái là những thứ giống như chó hoang vậy lục cảnh đáp ngọc chân nghe lục cảnh cảnh giác về chó hoang cảm thấy có chút không hiểu dù nàng không phải là cao thủ nhưng võ công của nàng đã đạt đến mức không phải mấy con chó hoang có thể làm hại được trừ khi gặp phải một đàn chó hoang quy mô lớn nhưng đây là địa bàn của kim quang đạo nhân làm sao lại có thể có đàn chó hoang ở đây được vì vậy đây là lời của lục cảnh nàng không tiện phản bác ngay lập tức chỉ lèn gật đầu đồng ý sau đó Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong mỏ đá. Theo lời Gat Bình, mỏ đá này đã được khai thác hơn 10 năm và có thể thấy rõ phía đông nam dưới vách đá đã gần như bị khai thác hết. Cảnh tượng như thể có thứ gì đó đã cắn nát vách đá. Bên trong là một hang động trống rỗng. Tuy nhiên, khi lục cảnh kiểm tra kỹ, hắn phát hiện phía sau hang đá còn một khe hở chỉ đủ cho một người đi qua. Giống như những khu vực mà hắn từng gặp trong kiếp trước có những khe hở thiên chỉ đủ một người qua. Nghe nói Kim Quang đại Nhân có đến 200 tình đồ Nếu tất cả bọn họ rời khỏi mỏ đá, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, không thể nào giấu giếm được. Nhất là đối với Thanh Long trại gần đó. Dù vậy, cát bình trước đây không thu được bất kỳ tin tức nào, lục cảnh vẫn nghiêng về khả năng Những người này vẫn còn ẩn náu trong khu vực này. Mỏ đá phía này không có dấu vết của người, có lẽ họ đang ở phía bên kia của khe hở. Dù sao, lục Tĩnh vừa mới tìm một lần và chỉ phát hiện được con đường này. Địa hình nơi này có lẽ chính là cái mà binh thư gọi là đại hung chi địa, vì quá chật hẹp, rất dễ bị phục kích. Dù là trên đầu hay phía trước Nếu có mũi tên bay tới trong khe hở Người ta rất khó có phương thức phòng ngự Này cả khi có khiên cũng khó mà nâng lên được Nếu thấy tình thế không ổn mà muốn rút lui Thì cũng không dễ dàng Chỉ có thể bị đồng chịu đòn Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không lo lắng về vấn đề này Hắn dựa vào 4 tầng hỏa lân giáp Cứ thế tiến thẳng vào Ngọc chân đi phía sau có chút do dự Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đuổi theo Hai người yên lặng đi được khoảng 40 trượng Trong suốt hành trình có những đoạn hẹp mà họ phải nghiêm người mới có thể vượt qua, nhưng may mắn là không gặp phải cơ quan hay cạm bẫy nào, cũng không có may phục. cuối cùng họ thành công ra ngoài. trước mặt là một không gian rộng rãi sáng sủa. Ngọc Trân nhìn thấy trước mắt là một tòa đài cao bốn phương, trông có vẻ như một pháp đàn, nhưng so với pháp đàn bình thường, tòa này lớn hơn rất nhiều. nó được xây dựng bằng vật liệu đá nặng nề, cao khoảng 3 trượng và rộng đến 10 trượng. quả thật là rất hoành tráng. Ngọc Trân ngạc nhiên nói, không ngờ kim quan đạo nhân lại sâu sắc đến vậy. Chẳng lẽ thật sự muốn ở đây chứng đạo phi thằng sao? Nói xong, nàng nhận thấy lục cảnh không có phản ứng gì, trái lại hắn lại nhìn tài lắng nghe. Lúc này, Ngọc Chân cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng động, đó là tiếng động phát ra từ dã thú đang cắn xé thịt ra. Tiếp theo, dường như để đáp lại suy đoán trong lòng nàng, trên pháp đàn vuông xuất hiện một cái đầu, đó là một con chó, nhìn khác hẳn với những con chó mà Ngọc Chân thường thấy, con chó này có dáng vẻ rất dữ tợn, không biết có phải vì đói lâu ngày hay không, mà con chó này thật sự có thể gọi là da bọc xương mị nó ngậm một miếng thịt lớn, không rõ là động vật gì, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất tạo ra một cảm giác rùng rợn. Vì vậy, điều khiến Ngọc Trân chú ý nhất chính là đôi mắt của nó. Đôi mắt con chó này trong hốc mắt tràn ngập sự thô bạo, hướng xuống dưới lẫm sâu, trông như hai lỗ đen thui. Con chó trên pháp đàn cũng nhìn thấy lục cảnh và Ngọc Trân, sau đó đầu nó coi lại về phía sau. Ngọc Trân nghĩ rằng nó có ý định bỏ chạy. Chó hoang thường chỉ dám tấn công những người yếu đuối hoặc những kẻ đã sắp chết đập phải thanh niên trai trắng hoặc nhiều người, chúng sẽ thu mình bỏ chạy. Nhưng lần này lại khác, con chó không bỏ chạy mà lùi lại chỉ để tụ lực. Sau đó dậm chân một cái, Nghe xuống từ pháp đàn, lao thẳng về phía Ngọc Trân. Trong lòng Ngọc Trân có chút sợ hãi, nhưng ngay lập tức nàng nhanh chóng chuyển mình, chuẩn bị sẵn sàng. khi con chó chưa kịp chạm đất, nàng vẩy tay lên váy, đá mạnh một cước vào bụng dưới của nó. Ngọc Trân dùng một chân đầy nội lực, không chỉ con chó hoang, mà ngay cả một con hồ dũng mãnh cũng khó mà chịu nổi cú đá này. Con chó bị nàng đá bay ra xa. Đâm vào pháp đàn Ngọc Trân còn nghe rõ tiếng xương gãy Tuy nhiên, chỉ một khắc sau Nàng lại thấy con chó lật người Đứng dậy từ mặt đất Và tiếp tục lao vào tấn công nàng Lúc này, Ngọc Trân mới chú ý thấy Con chó này có vết thương nặng Ngực trái mở rộng, lộ ra xương sườn Nội tạng đã không còn, chân sau chỉ còn lại xương Tuy vậy, hành động của nó dường như không hề bị ảnh hưởng Nó chạy nhanh như một con báo săn Điều này khiến Ngọc Trân không khỏi hoang mang Trước giờ, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy vì thế lần này nàng không vội ra tay mà chỉ muốn để con chó hoang kia đến gần hơn rồi mới bắt giữ ngọc chân giữ bình tĩnh cho đến khi con chó hoang lao tới nàng mới nhanh chóng xuất thủ chính xác bắt lấy cổ nó tuy nhiên nàng vừa định nâng con chó lên để quan sát kỹ hơn không ngờ con chó bỗng nhiên uốn cong cổ theo một góc kỳ quái rồi lại há miệng cắn thẳng vào cánh tay nàng đúng vào lúc này một luồng hàn quang lóe lên cắm thẳng vào đầu con chó hoang kết quả con chó hoang kiên cường đến vậy cuối cùng cũng không thể tiếp tục sống Cứ thể chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đa Thạ Ngọc Chân quay sang cảm ơn Lục Cảnh, dừng một chút, lười nói tiếp, "Không ngờ ngươi cũng biết dùng ám khí, chỉ là hiểu sơ thôi." Lục Cảnh tiến lên, không biểu lộ cảm xúc gì, rút thanh phi kiếm của mình ra, rồi quay sang Ngọc Chân, đang định xem xét khi thể con chó, nói, "Cẩn thận khi ngươi kiểm tra, tốt nhất đừng để móng vuốt hay răng của nó làm tổn thương da thịt." Tại sao? Ngọc Chân khó hiểu hỏi, "Ta tỷ lần đầu tiên gặp loại vật này, nhìn trước đây đã hiểu rõ về những thứ tương tự." tóm lại để an toàn người tốt nhất nên làm theo lời ta lục cảnh trả lời ngọc chân gật đầu tuy có chút nghi ngờ nhưng không truy vấn thêm chỉ im lặng chờ đợi khi nàng kiểm tra thi thể con chó hoang trên mặt không thể che giấu vẻ sợ hãi đây cái này sao có thể Nàng kinh ngạc nói nó đã mất đi gần hết mũ tàng lục phủ lại chịu những vết thương nghiêm trọng như vậy sao vẫn có thể sống động như vậy chẳng lẽ kim quang đạo nhân thực sự có thủ đoạn thần kỳ ngọc chân rõ ràng đang nhớ lại những truyền thuyết Về Kim Quang, đạo nhân, trước đây nàng vốn không tin vào những câu chuyện đó, nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến con chó hoang vốn lẽ ra phải chết lại vẫn còn sống động, nàng không khỏi cảm thấy dao động, lại nhìn Lục Cảnh, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, không lẽ thật sự là cái đó sao? Lục Cảnh và Ngọc Trân cùng nhau bước lên tảng đá pháp đàn, nhìn thấy con vật bị con chó hoang cắn xé, đó là một con mai hoa lộc, với đôi sừng hươu dài và bộ lông xinh đẹp, nhưng phần bụng lại bị cắn rách, tạo thành một vết thương lớn ruột lòi ra đầy đất, có vẻ như không thể sống sót. tuy nhiên nó vẫn còn cố gắng rẫy rùa, tựa như muốn đuổi con chó hang kia ra khỏi pháp đàn. Ngọc Trân thấy vậy cảm thấy không đành lòng, liền mượn thanh tiểu kiếm của Lục Cảnh tiến lên phía trước, cắt đứt cổ con mai hoa lộc, giúp nó sớm thoát khỏi đau đớn. khi trở lại bên cạnh Lục Cảnh và trả lại thanh kiếm, Nam Bỗng nghe thấy tiếng động phía sau, Ngọc Trân quay lại ngạc nhiên phát hiện rằng con mai hoa lộc vừa tắt thở, lúc này lại đứng lên, ruột nó vẫn còn kéo dài trên mặt đất. Vết thương trên cổ tiếp tục chảy máu, nhưng nó lại có vẻ như đang hồi sinh, không còn biểu hiện đau đớn hay dãy rựa trước kia. Sau một cái liếc mắt, nó trực tiếp quay đầu nhẹ xuống khỏi pháp đàn. Ngọc chân kinh hãi thốt lên, vì pháp đàn cao khoảng 3 trượng so với mặt đất, ngay cả con mai hoa lộc cũng khó mà chịu đựng được cú ngã. Nhưng khi nàng vội vàng chạy tới gần pháp đàn, đã thấy con mai hoa lộc rơi xuống đất. Nó dùng một móng vuốt, Như thể đang uy hiếp, nhưng kỳ lạ là không hề có ảnh hưởng gì đến hành động của nó. Con mai hoa lộc lắc đầu, rồi lại tiếp tục hướng về phía rừng cây mà chạy đi. nhưng đúng vào lúc này, một bóng người bất ngờ lướt qua bên cạnh Ngọc Trân, rồi nhảy xuống pháp đàn cùng với con mai hoa lộc. Ngọc Trân vẫn còn lần người, thì Lục Cảnh đã nhanh chóng lên xuống, sắp đuổi kịp con mai hoa lộc. Con mai hoa lộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó nhanh chóng tăng tốc, thân thủ mạnh mẽ, không hề có vẻ gì là bị trọng thương. tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn không thể thoát khỏi khinh công của Lục Cảnh, bị Lục Cảnh bắt được một chân. Con mai hoa lộc vung mạnh chân còn lại, cố gắng đá vào Lục Cảnh. Nhưng không lâu sau, cả hai chân của nó Đều bị Lục Cảnh bắt giữ Không thể nhúc nhích Lục Cảnh quay đầu nói với Ngọc chân đang đứng trên pháp đàn Đi tìm giúp ta sợi dây thừng Ta sẽ trói nó lại a được, được Ngọc chân vẫn còn sừng suốt một chút Nhưng nhanh chóng vội vàng chạy xuống Tìm kiếm xung quanh để tìm dây gai Hoặc vật liệu để trói con mai hoa lộc lại cho Lục Cảnh Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn còn lo lắng Sợ con mai hoa lộc sẽ thoát khỏi và chạy đi Vì vậy hắn dùng chui kiếm đập vỡ xương đùi của nó. ngọc chân nhìn cảnh tượng ấy không khỏi cảm thấy thương xót, do dự một chút rồi mới lên tiếng. có phải? có hơi tàn nhẫn quá không? lục cảnh không hề dao động, tiếp tục đập vỡ mấy chiếc xương đùi còn lại, rồi mới nói. đúng là có hơi tàn nhẫn. nhưng ta không thể để nó cứ thế chạy loạn. nhất là không thể để nó chạy ra ngoài. dù vậy, ta đoán có lẽ đã muộn. trên đường đến đây, ta cũng đã nghe thấy những âm thanh tương tự. bây giờ chỉ có thể hy vọng rằng, đó thật sự là những con chó hoang đói. Còn lý do hiện tại không giết con hưu này là vì ta muốn giữ nó lại để làm rõ một số chuyện. Sự tình gì? Ngọc Trân hỏi. Đến khi đó chúng ta sẽ biết. Lục Cảnh đáp. Nhưng Ngọc Trân vẫn không khỏi lo lắng. Vị kim quang đạn nhân kia nhìn có vẻ khác biệt so với những kẻ lừa đảo trước đây. Hắn thật sự có bản lĩnh. Hắn có thể làm người chết sống lại. Không, không chỉ người. ngay cả động vật cũng có thể. Vừa rồi chúng ta đã giết con chó của hắn. Liệu có phải vì vậy mà hắn sẽ quay lại trả thù không? Ta ngược lại không nghĩ như vậy. Lục Cảnh nói. Hắn luôn trốn trong mỏ đá này Hắn là không muốn để người ngoài biết bí mật của mình Cho nên dù chúng ta có giết con chó của hắn hay không Việc đến đây đã khiến chúng ta Và hắn trở mặt rồi Ngọc chân thở dài nhưng cũng không biết phải làm thế nào Như lục cảnh đã nói Dù họ có đến đây hay không Cũng không thể giả vờ, không nhìn thấy Nhưng khi nghĩ đến việc phải đối đầu Với một nhân vật đạo pháp lợi hại Ngọc chân cảm thấy vô cùng lo lắng Vì nàng không thể đoán trước được đối phương Sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó họ liệu hắn sẽ gọi thiên binh thiên tướng để bắt họ hay là sẽ dùng bà hồ lô hút cả hai vào trong đó giam lại tóm lại trong đầu nàng lúc này đầy dẫy những suy nghĩ loạn xạ tuy nhiên một bên lục cảnh đã nhấc con mai hoa lộc đã bị xử lý lên ném lại lên pháp đàn sau đó hắn lấy ra giấy bút mang theo bên mình bắt đầu ghé vào thềm đá mà viết gì đó hắn viết rất nhanh chỉ một lát sau đã xong khi lục cảnh thả bút xuống một con dạo anh bay từ phía xa đến rơi trước mặt hắn lục cảnh cầm cuộn giấy đã viết xong đứng dậy, buộc nó vào chân con dạo anh, rồi ra hiệu cho nó bay đi, nhìn theo nó cho đến khi mất hút trong sơn cốc. Ngọc Trân tò mò hỏi, người viết thư này là muốn đưa cho ai? Lục Cảnh trả lời ngắn gọn, viện bình, chắc là các bình bọn họ. Ngọc Trân hỏi tiếp, không phải, coi như là gửi cho sư môn của ta. Lục Cảnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta khuyên ngươi đừng kỳ vọng quá nhiều, thời gian gần đây nhân lực bên đó rất căng thẳng, liệu họ có kịp cử người tới hay không? Đến cả việc cử được bao nhiêu người cũng là một vấn đề. Vì vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là dựa vào chính chúng ta. Ít nhất là trước tiên, phải tra rõ những gì có thể điều tra được. Làm như vậy cũng dễ dàng kêu gọi sự trợ giúp sau này. Lục cảnh nói xong, lại tiếp tục, một lát nữa ta sẽ vào trong rừng tự. Ta cho ngôi hai lựa chọn. Một là theo ta, nhưng trong rừng cây có thể rất nguy hiểm. Dù sao Cát Bình cũng đã nói qua, Kim Quang đạo nhân có đến gần 200 tín đồ Thứ hai là ở lại đây, giúp ta canh chừng con mai hoa lộc. Đó rất quan trọng với ta Có người canh chừng Ta cũng sẽ yên tâm hơn Cá nhân ta khuyên người ở lại Ngọc Trần nghe vậy Lập tức đáp Nhưng ta vẫn muốn cùng người đi Ngọc Trần suy nghĩ một lúc rồi nói ngươi nói kim quan đạo nhân có nhiều thủ hạ Ta đi cùng cũng có thể giúp đỡ phần nào Lục cảnh liền đáp Ta nói nhiều người không phải là ý này Quên đi Nếu ngươi muốn đi theo ta Thì theo ta đi Ở lại đây chưa chắc đã an toàn Vừa nói Lục cảnh lại quan sát Ngọc Trần một lần nữa Rồi không nói gì thêm mà đột ngột bắt đầu Cởi quần áo Ngọc Trân đỏ mặt, mặc dù nàng đã là người từng trải trong chuyện tình trường, không để ý đến ánh mắt khác, nhưng việc lục cảnh trực tiếp như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao bây giờ hai người còn đang ở trên đất của người khác, hành động gần gũi thế này có vẻ không thích hợp. Tuy nhiên, lục cảnh lại đưa quần áo cho nàng, đồng thời dặn dò: Xé những quần áo này thành từng mảnh nhỏ, quấn quanh người, chê đi phần da thịt bên ngoài, rồi quấn thêm mấy lớp nữa. À, Ngọc Trân ngác nhiên, ngươi còn nhớ lời ta nói không? Chờ một chút nhớ giữ cảnh giác, đừng để bị những thứ đó làm bị thương, đặc biệt là không để thấy máu. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Vậy còn ngươi, Ngọc Trân nhìn Lục Cảnh, người lúc này đang không mặc áo, hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Lục Cảnh thản nhiên đáp, muốn làm ta thấy máu rất khó, đừng nói đến quần áo, cho dù là giáp trụ bình thường, đối với ta cũng chẳng có tác dụng bảo vệ gì. Ngọc Trân theo lời Lục Cảnh, xé vạt áo trên tay, quấn quanh cánh tay và bàn chân, sau đó cả hai cùng nhau tiến vào trong mảnh rừng cây. Kết quả, đi chưa được mấy bước. Họ đã phát hiện một chiếc giày dưới đất, Ngọc Chân tìm một cây côn gỗ gần đó, dùng để kích thích mấy lần, rồi nói với Lục Cảnh: "Đây là giày của Hồ Kỳ Áo Phường, Hồ Kỳ Áo Phường là cửa hàng tốt nhất ở Tử huyện, giá cả, đương nhiên, cũng là đắt nhất, những ai đến đó mua quần áo đều không phải là người thiếu tiền, ngươi làm sao nhận ra được?" Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, hắn vừa nhìn qua chiếc giày, nhưng không thu được kết quả gì, vì trên đó không có dấu hiệu gì đặc biệt. Kiểu dáng, cách làm, còn có chất liệu nữa, Ngọc Chân đáp: Cái này không có gì khó, lục đại hiệp nếu như làm thổ phỉ thêm vài năm Hẳn là có thể nhanh chóng nhận ra được những thứ này Nếu không, làm sao chúng ta biết từ người mục tiêu mà ép ra bao nhiêu chất béo chứ Tốt, vậy thì kim quan đạo nhân và nhóm tín đồ của hắn đúng là đã vào trong cánh rừng này rồi Lục cảnh vội vã truyền chủ đề, hắn nói như vậy là có cơ sở Những người đến đây trước, rõ ràng là những kẻ khai thác đá Còn nhóm kim quan đạo nhân thì lại khác Những người khai thác đá rõ ràng không thể nào mua được dây đắt như vậy vì vậy chiếc giày nó chỉ có thể thuộc về nhóm sau. nghe nói trong nhóm tín đồ của kim quang đạo nhân có không ít tài hội gia đình. bọn họ ăn mặc kiểu này là điều không có gì kỳ lạ. tuy nhiên vấn đề là tại sao những người này lại chạy vào trong rừng cây? phải biết rằng bọn họ bình thường rất cẩn thận để tránh làm bẩn giày, nhưng lại không ngần ngại đi vào đây. theo lục cảnh hai người tiếp tục đi sâu vào, họ cũng phát hiện ra nhiều dấu vết mà nhóm người kia đã để lại, bao gồm những vật dụng như mũ, quần áo, thậm chí cả hầu bao. khi mở hầu bao ra bên trong còn có không ít tiền lẻ. Mãi cho đến khi họ đến một gốc cây dâu, mọi thứ mới dần có lời giải đáp. Ngọc Trân nhìn thấy vết máu màu nâu đã khô trên mặt đất, cùng với những mảnh vải bị xé rách. Dù biết rõ tất cả những dấu vết này là do những sự kiện xảy ra mấy ngày trước, nhưng Nàng vẫn không khỏi dùng mình. Bọn họ là bị con chó hoang kia truy đuổi sao? Nhưng chẳng lẽ con chó đó không phải là của Kim Quan đại nhân sao? Ngọc Trân thắc mắc. Sau đó, nàng lại phát hiện ra trên mặt đất, không chỉ có một chuỗi dấu chân, nghĩa là con quái vật kia không chỉ bị một con chó hoang đuổi theo, vì vậy Ngọc Trân vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. dù sao trong nhóm người của Kim Quan đạo nhân có nhiều võ lâm cao thủ, lý do bọn họ không thể bị mấy con chó hoang đuổi theo đến mức khốn khổ như vậy. những con chó hoang kia dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó có thể giết chết họ. vì vậy nàng lại nhìn về phía Lục Cảnh và thấy hắn đang cúi đầu chăm chú quan sát một đám bụi cỏ dưới chân. người đang tìm gì vậy? Ngọc Trân hỏi. xương cốt. Lục Cảnh trả lời. Lục Cảnh nói, nhìn vào lượng máu mất đi của người này, rõ ràng là không thể sống được, có thể coi là máu thịt đã vào bụng chó hoang, xương cốt thì ít nhất cũng phải còn lại nhưng ta đã tìm khắp nơi quanh đây mà không thấy gì chắc lạ, Ngọc Trân ngập ngừng nói có lẽ hắn tiêu cứu thảm thiết đồng bọn của hắn nghe thấy và quay lại đuổi mấy con chó hoang đi rồi mang hắn đi, tránh cho sau khi chết thi thể bị chó hoang gặm Lục Cảnh không nói gì thêm chỉ quay sang Ngọc Trân và bảo tiếp tục đi lên phía trước, được Ngọc Trân ủm đỉnh lại tâm thần, gật đầu đáp, là người đã vào rừng làm cướp, lại là nhị đương gia của Thanh Long trại, Ngọc Trân đương nhiên đã quen với cảnh máu mê, không chỉ là thấy máu, người chết dưới tay nàng cũng không phải ít, mỗi khi nhìn thấy vết máu hay thi thể, nàng thậm chí không nhíu mày, nhưng từ khi vào cái sơn cốc này, bao nhiêu chuyện kỳ lạ lần lượt xảy ra, đầu tiên là gần 200 người đều biến mất không dấu vết, rồi nàng lại nhìn thấy con chó hoang đáng lẽ phải chết, nhưng vẫn còn có thể cử động như thường, sau đó lại thấy một con mài hoả lộc bị chó hoang gặm ăn, gần hết nhưng lại sống lại, trong thung lũng này biết thể có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ ngọc chân không biết phía trước còn có gì đang chờ đợi hai người nhưng cảm giác rằng đã đến nơi này nàng không thể không làm rõ mọi chuyện trước khi rời đi hơn nữa khoảng cách từ thanh long trại đến mỏ đá cũng không xa nếu nơi này thật sự xảy ra chuyện gì không biết lúc nào sẽ đến luật trư phỉ của thanh long trại sau khi nghĩ thông suốt điểm này ngọc chân cũng không còn ý niệm muốn quay về phụ nàng và lục cảnh đi thêm khoảng nửa dặm hai người lần theo dấu vết người phía trước để lại cuối cùng đến bên một dòng suối nhỏ Tại đây, họ cuối cùng cũng nhìn thấy những người khác, nhìn bóng lưng, có lẽ là một đầu bếp, Ngọc Chân cảm thấy người kia là đầu bếp, vì hắn đang ngồi xổm bên dòng suối và làm gì đó, Ngọc Chân tiến lên nửa bước, ôm quyền chào và chủ động lên tiếng, "Tại Hạ Thanh Long trại, kiều nương tử Ngọc Chân, vị này là Lục Đại hiệp, chúng ta đến đây tìm Kim Quang đạo nhân, muốn đàm phán một số chuyện buôn bán." Người kia nghe vậy, nhưng có vẻ thờ ơ, vì vậy Ngọc Chân lại tiến thêm một bước, lặp lại lời nói của mình, và lần này người kia mới có phản ứng hắn chấn động rồi từ từ quay đầu lại ngọc chân cảm thấy động tác của hắn có phần cứng nhắc nhưng khi nàng nhìn thấy mặt người kia không nhịn được mà thét lên nàng không thể chắc chắn vật kia có thể gọi là mặt hay không bởi vì da thịt gần như không còn những mảng xương lớn lộ ra ngoài toàn bộ bờ môi biến mất chỉ còn lại hai hàng răng mỗi hắn cũng bị cái gì đó ăn mòn chỉ còn một nửa nhưng điều làm người ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt của hắn trong hốc mắt của hắn không còn đôi mắt chỉ còn lại hai lỗ đen ngòm hắn cố gắng gửi thứ gì đó trong không khí bằng cái mũi nửa còn lại, rồi bỗng nhiên vứt bỏ nửa con cá trong tay và lao về phía Ngọc Trân. cử động của hắn rất khó chịu, tay chân không chút nào cân đối, nhìn tốc độ lại nhanh hơn người thường rất nhiều. tuy vậy, với võ công của Ngọc Trân, nàng hoàn toàn có thể võ được. dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không bị dọa sợ, giống như lúc này, đứng im không nhúc nhích. Lục Cảnh thấy vậy, lên thở dài, chuẩn bị ra tay. nhưng hắn vừa bước ra nửa bước, Ngọc chân bên kia lại cuối cùng cũng lấy lại được thần trí vội vàng vận dụng nội lực, một chân đá vọt ra, đạp vào ngực kẻ đó, khiến hắn loạn trạng ngã xuống đất. Ngọc Trân theo sát phía sau, lại một chân đạp vào đầu hắn. Tuy nhiên, không ngờ kẻ đó dù bị chúng đòn mạnh, lại không hề có dấu hiệu đau đớn. Hắn ngay lập tức đưa tay bắt lấy bắp chân của Ngọc Trân, há miệng ra muốn cắn. nhưng lúc này Ngọc Trân đã bình tĩnh lại. thấy vậy, nàng không còn quá kinh hoàng, mà vận dụng nội lực dọc theo kinh mạch, nhanh chóng đẩy tay hắn ra. sau khi thoát thân, nàng không dừng lại mà tiếp tục ra chiêu. Mạnh mẽ đá vào mặt kẻ đó, cú đá này của nàng mạnh mẽ đến mức đầu hắn bị đá quay một vòng, chuyển sang hướng khác đến 270 độ. Lục Cảnh Nhân lúc này, Thua di khoảng cách gần, liền thả sơn hỏa ra, rồi nói với Ngọc Chân, dùng thứ này cắm vào trong đầu hắn. Ngọc Chân nhận lấy phi kiếm mà Lục Cảnh ném cho, làm theo động tác của hắn, đâm thanh kiếm vào đầu kẻ kia. Xương đầu thường là phần cứng rắn nhất của cơ thể, Ngọc Chân tưởng rằng lúc đâm sẽ gặp chút khó khăn, vì vậy nàng cũng ra sức một kiếm này, nhưng không ngờ cuối cùng lại rất thuận lợi gần như không cảm thấy trở ngại gì, thanh kiếm nhẹ nhàng xuyên qua sọ người kia. do ra sức quá mạnh, ngọc chân thậm chí không thể dừng lại, mà phải đối mặt trực diện với khuôn mặt kinh khủng của hắn. người kia mở miệng lớn như muốn tát vào nàng, nhưng lại bị phi kiếm đâm sau đầu, cuối cùng không phát ra tiếng động nào nữa. ngọc chân đứng dậy, vẫn còn hơi hoang mang. người này, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? xem ra là một loại thi biến. lục cảnh đáp: trước đây ngươi đã gặp chuyện tương tự chưa? sao lại biết rõ điểm yếu của hắn nằm ở đầu? Ngọc Trân hỏi, đoán thôi Lục cảnh trả lời Thấy sắc mặt Ngọc Trân vẫn không tin Nàng liên tưởng đến chuyện hai người vừa trải qua trong rừng Khi lục cảnh cởi áo cho nàng buộc tay chân Nàng lại dừng một chút Rồi tiếp tục hỏi Hắn biến thành bộ dạng này Là do bị con chó hoang kia cắn phải sao Đúng, con mai hoa lộc kia cũng giống như vậy Nhưng tại sao con mai hoa lộc đó Nhìn không có hung dữ như vậy Cũng không chủ động tấn công chúng ta Vấn đề này chắc chắn Kim Quang Đạo Nhân Có thể trả lời chúng ta Lục cảnh đáp Chỉ là... Chỉ là... Gì... Ngọc Trân tiếp lời Không có gì đi thôi Nhìn xem hắn có thể làm rõ những chuyện này không Lục cảnh nói xong rồi tiếp tục đi về phía trước Ngọc Trân ra dự một lát Cuối cùng vẫn quyết định theo sau Mặc dù dáng vẻ của người kia rất kinh khủng Nhưng sau khi giao đấu Ngọc Trân cảm thấy nỗi sợ hãi Đã gần như tàn biến Thực lực của hắn quả thật mạnh hơn người bình thường rất nhiều Nhưng chỉ cần nàng cẩn thận một chút Thì sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn Ngọc Trân đuổi kịp lục cảnh Rồi trả lại thanh sơn hỏa Tuy nhiên lục cạnh không nhận Nói ngươi cứ cầm đi Khi rời khỏi đây thì trả lại ta Nếu là phải ngồi như vậy hoặc là dã thú Cứ như lúc nãy hay đâm thanh kiếm này vào đầu hắn Được ngọc chân nghe vậy cũng không khách khí nữa Cầm thanh sơn hỏa trong tay Có thanh kiếm này bên mình Nàng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều Đang lúc nàng nghĩ ngợi Phía trước bỗng xuất hiện bóng người Và lần này không chỉ có một bóng người Những người đó cũng đã phát hiện ra bọn họ Chưa kịp để ngọc chân lên tiếng Họ liền giống như đã hẹn trước không nói một lời đồng loạt lao đến bọn họ có tất thảy bốn người từ già đến trẻ nhỏ nhất trông chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi mặt mũi bọn họ tuy khá là hoàn chỉnh nhưng cơ thể lại mỗi người có chỗ không trọn vẹn thảm nhất là lão đầu kia hắn không còn một cái chân chỉ có thể dùng chân còn lại nhảy về phía lục cạnh và ngọc chân giữa đường có lẽ cảm thấy nhảy quá chậm hắn liền nằm giặt xuống đất dùng cả tay chân mà bò lên vậy mà vẫn không chậm hơn những người khác là bao Ngọc chân sắc mặt khé biến Tuy trước đó nàng đã trực tiếp đâm chết một tên giống như vậy Nhưng lần này Bốn tên cùng lúc tiến lên khiến nàng cảm thấy có chút áp lực May mắn thay Lần này lục cảnh không còn đứng nhìn cảnh Khí kịch Khi Ngọc Trân còn đang suy nghĩ xem Nên ứng phó với kẻ nào trước Lục cảnh đã rút hồ quang ra Phóng vút lên Nên chóng tiến lên nên đón Sau đó hắn không bày ra một thế võ gì đặc biệt Chỉ tùy tiện phung kiếm Bốn tên đầu liền lần lượt bày lên Lục cảnh không dừng bước Tiếp tục tiến lên phía trước Nhìn bóng lưng của hắn, Ngọc chân không khỏi cảm thấy một loại ảo giác Giống như trên đời này chẳng có gì có thể ngăn cản hắn được Cảm nhận được điều gì đó Lục cảnh cũng bắt đầu bước nhanh hơn Không còn tiếp tục tìm kiếm xung quanh Sau khi vượt qua một tòa núi nhỏ Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cần tìm Đó là một tiểu viện Những người mất kích trước đó Gần 200 người hiện đang đứng trên trúc trồng tiểu viện này Vai kề vai, chân dán sát nhau Vì không gian quá chật Có người còn phải bỏ lên người khác Nhìn lên khung cảnh giống như một đống người chất đống, nóng nhiệt không kém gì hội chùa. từ phía sau, ngọc chân cũng đã nhìn thấy đám người kia, ngạc nhiên hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? nàng lúc đầu chỉ hỏi qua loa, không ngờ lại có người trả lời, bọn họ đang chờ ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm gì? ngọc chân nói đến một nửa thì bỗng nghĩ đến một khả năng đáng sợ, cả người như rơi vào hầm băng, giang cũng không nhịn được mà đánh vào nhau run rẩy. ngươi, ý ngươi là bọn họ cũng? lần này thậm chí không cần lục cảnh trả lời, ngọc chân đã nhận được đáp án bởi vì nàng nhìn thấy ở bên tiểu viện đã có người quay đầu lại nhìn về phía họ rồi càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía này ánh mắt đầy thô bạo và tham lam phải chăng giống như những con kiến nhìn thấy mật đường chỉ trong một khoảnh khắc tất cả những người đó đều tranh nhau xông ra sân nhỏ người ở trên còn không ngần ngại dẫm lên đầu người phía dưới giống như thả sủi cảo nhảy về phía mặt đất sau đó tất cả cùng nhau chạy lên trên sườn núi nhảy vọt lên ngọc trên cảm thấy nhịp tim mình không ngừng tăng tốc miệng đắng lưỡi khô Toàn thân bị một nỗi sợ hãi khổng lồ bao phủ, không lâu trước đó, nàng vừa mới đối phó với một đám người như vậy, cũng đã thấy lục cảnh trong nháy mắt giết chết bốn người, nhưng so với cảnh tượng trước mắt, những trận chiến nàng đã trải qua trước đó đều không là gì cả. Đây chính là gần 200 người xông lên tấn công, trải dài dưới sườn núi, nhìn lại, khắp nơi đen kịt, khiến Ngọc Chân cảm thấy mình lần này chắc chắn sẽ chết, thậm chí nàng còn hối hận vì lúc trước không chọn ở lại bên pháp đàn với lục cảnh. Đúng lúc đó, nàng thấy một đạo hàn quang lẽ lên trước mắt, tiếp đó những người trên sườn núi tựa như bị gặt lúa mạch đồng loạt ngã xuống giờ tốc độ quá nhanh ngọc chân căn bản không kịp nhìn rõ đồ bật bay ra là gì chỉ thấy những người kia ngã xuống chênh chán mỗi người xuất hiện một vết máu lớn chỉ trong một chớp mắt đã có hơn 10 người ngã xuống sau đó ngọc chân nghe thấy lục cảnh nói bảo vệ tốt bản thân nói xong hắn liền nhảy xuống dốc núi lục cảnh vừa rơi vào đám người chưa kịp chạm đất đã vung phi kiếm chém một cái đầu bay xuống tuy vậy Hành động này không làm đám người xung quanh sợ hãi lùi lại, ngược lại họ trách nhau, sống tới. Lục cánh không vội vã sức kiếm, chỉ đợi đến khi họ hợp thành một vòng vây. Lúc này hắn mới xoay người, dùng một chiêu xoay 360 độ, vùng kiếm chém xuống. Chỉ với một kiếm, hắn đã chặt đứt 7 cái đầu. Sau đó, hắn cũng không di chuyển, đứng yên tại chỗ, chờ đợi từng kẻ sông lên tự đâm đầu vào kiếm. Tinh thần dũng mãnh, không sợ hãi của hắn, khi đối mặt với những kẻ ngang tầm này thật sự rất hữu dụng. Bởi vì trong tình huống gặp phải kẻ yếu hơn ở địa thế hẹp thì người dũng cảm thường chín thắng, nhưng khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn nhiều và số lượng lại vượt trội, chỉ có thể thuận theo số mệnh mà thôi, rõ ràng lục cảnh chẳng làm gì cả. Nhìn giờ phút này, hắn lại như đang mở ra một trò cười, vững vàng đối diện với cơn hận. Mọi việc sau đó đối với hắn trở nên vô cùng đơn giản, chỉ cần vung kiếm, vung kiếm, lại vung kiếm, chém tan tất cả những gì cản đường trước mắt. Ngọc chân trước mắt nhìn lục cảnh lao vào trong đám người, ngay lập tức miễn thân ảnh xung quanh đều bị hắn hút lấy, mọi người tranh nhau xô đẩy, lao vào như cuồng loạn. trong khoảnh khắc đó, Ngọc Trân không còn thấy bóng dáng Lục Cảnh đâu nữa, hắn như bị cơn sóng dữ của đám đông nuốt chửng. chứng kiến cảnh này, Ngọc Trân không khỏi cau mày, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, nhưng ngay sau đó lại thấy Hàn Quang lấp lóe, kiếm khí chém ngang dọc, ánh mắt nàng hướng về phía đó. một nhóm người hỗn loạn, máu me vương vãi khắp nơi. Lục Cảnh với một kiếm trong tay, đang mạnh mẽ chém giết, tạo ra một khoảng không vắng vẻ xung quanh mình nhưng điều làm ngọc chân kinh hãi hơn cả là những kẻ kia dường như không hề nhận thức được đồng bọn đã bị vùi dập họ vẫn cứ lao tới không ngừng sông về phía lục cạnh ngọc chân chợt nhớ đến một truyền thuyết mà nàng từng nghe nói rằng ở một số nơi Linh dương đôi khi tự nhiên tạo thành đoàn nhảy xuống vách núi để tự sát không ai hiểu lý do vì sao chúng lại kết thúc sinh mệnh như vậy nhìn đám người trước mắt ngọc chân bỗng có cảm giác giống như vậy họ chẳng lẽ không biết mình đang đi vào con đường chết sao hay là họ muốn dùng cách này để mai mòn sức lực của lục cảnh dù sao đi nữa, dù có dũng cảm đến mấy, khi đối mặt với cảnh tượng này, trong lòng ai cũng ít nhiều có chút do dự. nhưng cho đến giờ phút này, Ngọc Trân không thấy một ai bước chân chậm lại. bất kể là nam nhân hay nữ nhân, từ lão giả tóc bạc cho đến những đứa trẻ tóc xõa, tất cả đều ngập tràn một loại cuồng nhiệt khó hiểu. cứ như thể họ đang đuổi theo nhau, ép buộc không kịp đem chính mình đến giao cho lục cảnh chém đầu. đây cũng là điều Ngọc Trân cảm thấy khó hiểu nhất. những người này sao lại điên cuồng như vậy? trong lúc Ngọc chân đang ngây người. Nàng thấy mấy người kia cũng đang lo về phía mình Ban đầu họ vốn đang chạy về phía lục cảnh Nhưng có lẽ do bên cạnh Lục cảnh hiện tại có quá nhiều người Che khuất tầm nhìn của bọn họ Nên họ đã chuyển hướng Quay lại đuổi theo Ngọc Trân Thấy vậy Ngọc Trân không dám làm cản Nàng không có võ công như lục cảnh Một đối một nàng cũng không sợ những kẻ có hành động kỳ quái này Nhưng càng đông người Nàng sẽ càng phải tốn sức để đối phó Ngọc Trân rất quyết đoán Không nói nhiều Lập tức quay đầu bỏ chạy Nàng không chạy quá xa Chỉ chạy đến một hòn đá lớn, rồi luồn mình trốn phía sau. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện trên sườn sườn núi, quan sát xung quanh. Sau đó, một người thứ hai cũng xuất hiện, rồi đến người thứ ba. Cuối cùng, có đến bảy người đuổi theo. Khi họ mất dấu Ngọc Trân, có vẻ hơi hoang mang, nhìn rất nhanh, họ bắt đầu ngửi ngửi không khí, tìm kiếm giống như chó săn. Sau đó, một người trong số họ bắt đầu di chuyển bước chân, hướng về phía hòn đá lớn nơi Ngọc Trân đang trốn. Ngọc Trân cầm thanh tiểu kiếm, mà lục cảnh đưa cho lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, tuy vậy nàng vẫn cố gắng bình tay. nghe tiếng bước chân bên ngoài, đồng thời trong lòng tính toán, khi tiếng bước chân ấy chỉ còn cách nàng chưa đầy hai trượng, ngọc chân không còn chần chừ nữa, nàng chủ động xuất kích từ sau tảng đá lớn lao ra, một kiếm chém vào đầu đối phương, mạt sạch nửa cái đầu, khiến hắn ngã quỵ xuống đất, không thể cử động. nhưng nàng không kịp thưởng thức thành quả của mình, vì một kiếm này đã khiến nàng lộ diện. sáu người còn lại phát ra một tín gầm nhẹ, đồng loạt lao về phía nàng. Ngọc Trân cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ đây chỉ là một trận chiến bình thường, phải tránh nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Nàng tiến lên một bước, Đón đánh ngồi đi đầu, tránh được cú vung tay của đối phương, rồi dùng kiếm nằm thẳng vào mi tâm hắn. Tuy nhiên, vào thời khắc quyết định, người kia nghiêng đầu, khiến Ngọc Trân không thể đâm trúng hắn. Trong lòng nàng thầm kêu một tín tiếc núi. Nhưng lúc này nàng có thể rút kiếm về và tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, nếu làm vậy, có thể sẽ giết chết đối phương và năm người còn lại chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội vây đánh. Nếu bị vây trong tình thế nguy hiểm, nàng biết mình sẽ rất khó thoát, vì thế nàng không tham chiến tiếp mà lập tức thù kiếm lại, đá mạnh vào ngực đối phương, rồi nhờ lực phản chấn, nhảy lên tảng đá lớn phía sau để tránh xa. Ngọc chân vừa đứng vững trên tảng đá, liền thấy có kẻ cũng nhảy lên theo nàng, lần này thanh kiếm trong tay nàng không còn thất bại như trước. Lợi dụng lúc kẻ kia nhảy lên giữa không trung, không có chỗ mượn lực, nàng dễ dàng đâm xuyên qua đầu hẳn. Sau đó nàng lại thấy người thứ hai cũng nhảy lên, ngọc chân lập tức làm theo chờ đúng thời cơ xuất kiếm giải quyết thêm một kẻ địch. nói đến đây nàng nhớ lại cách lục cảnh chiến đấu, tìm được cảm hứng. những kẻ này mặc dù mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn những kẻ trước nhiều, nhưng lại có vẻ ngu dốt hơn. chỉ còn lại cơ bắp hoàn toàn không linh hoạt. đối với đối thủ bình thường, việc nhảy lên tảng đá có thể khiến nàng trở thành bia ngắm, không có tác dụng gì. nhưng đối diện với mấy người này, chiêu thức đó lại đặc biệt hiệu quả, bởi vì chúng không dùng cung nỏ bắn nàng, cũng không ném đá, huống hồ là phối hợp cùng nhau nhảy lên để khiến nàng không thể chống đỡ. dù tụ lại một chỗ, nhưng mỗi người đều chỉ đơn độc chiến đấu, hành động theo bản năng, vậy nên từng người một cứ thế bị Ngọc Trân lợi dụng địa hình mà giết hết, các loại chém đứt đầu người cuối cùng cũng xong. Ngọc Trân căng thẳng thần kinh, cũng giúp cuộc được thả lỏng. lúc này mới cảm thấy tay chân như nhũn ra. trận chiến vừa rồi nếu nói nguy hiểm, thực ra cũng không phải quá nguy hiểm, chủ yếu là vì đối thủ biểu hiện quá kỳ lạ và quái dị, khiến Ngọc Trân cứ cảm thấy lo lắng, tâm trạng luôn treo lơ lửng. May mắn là cuối cùng cũng không xảy ra sự cố gì lớn, nàng chỉ hơi cảm thấy kiệt sức, nhưng nghĩ đến đây, Ngọc Trân lại không khỏi lo lắng cho lục cảnh. Hai người mặc dù không thể gọi là bạn bè, hơn nữa từ góc độ của Ngọc Trân mà nói, nàng hiển nhiên thích cuộc sống, không có lục cảnh trong thanh lòng trại. Nhưng lúc này, ở trong cái sân cốc kỳ quái này, bao quanh bởi những người rõ ràng không bình thường, người duy nhất bình thường bên cạnh tự nhiên, lại trở nên vô cùng quý giá và gần gũi nếu như lúc ấy không phải lục cảnh đã dùng thân mình làm mồi. Chủ động nhảy xuống dốc núi để thu hút phần lớn đối phương Thì giờ đây Ngọc Trân có lẽ không chỉ đối mặt với 7 người Sau khi giết chết 7 người Nàng đã kiệt quệ sức lực Không thể tưởng tượng nổi nếu phải đối mặt với nhiều người như vậy Lục cảnh sẽ phải tiêu hao đến mức nào Hắn sẽ không phải đã chịu không nổi rồi chứ Ngọc Trân suy nghĩ Sau vài nhịp thở Nàng cẩn thận quay lại Trở về trên đỉnh núi Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Mắt nàng không khỏi mở to Trước kia là một mạng đen kịp Giờ đây tất cả đã biến mất thay vào đó là một vùng đất đầy thi thể không đầu, cảnh tượng trông thật kinh hoàng và máu mê cũng giống như những kẻ khởi sướng. giờ đây cũng chẳng thấy đâu nữa. Ngọc Trân trong lòng không khỏi run rẩy, đột nhiên mở to hai mắt, cố gắng từ đống thi thể đầy đất tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng lại không thu được gì. mãi cho đến khi một tiếng vang lớn từ khu nhà nhỏ, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên, mới khiến Ngọc Trân rời sự chú ý sang đó. Ngọc Trân nghe thấy tiếng động trong đó, đang suy nghĩ có nên lại gần xem thử, thì bỗng thấy căn phòng trong tiểu viện đột ngột sụp xuống nhưng trước khi căn phòng sụp, một bóng người từ trong sân nhảy ra, không ai khác chính là lục cảnh. hơn nữa, trong tay hắn còn bế một người khác, người kia trông rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, một dáng vẻ như chỉ còn hơi thở mong manh. khi lục cảnh ra ngoài, nhìn thấy ngọc chân, hắn liền hỏi trên người ngươi có nước không. ngọc chân hơi gật đầu, liền lấy túi nước ở bên hông ra và đưa cho hắn. lục cảnh mở túi nước, đưa tới miệng người kia. người kia trước đó còn ngậm chặt miệng, nhưng khi nhìn thấy nước, lập tức há miệng giống như một con chó đói, Vô lấy túi nước. Ngọc Trân thấy vậy không khỏi lùi lại hai bước, nhưng Lục Cảnh lại nói: đừng sợ, hắn là người bình thường, ngươi làm sao biết chắc? Ngọc Trân hỏi, Lục Cảnh trả lời: ta đã nói qua, những người kia vây quanh nơi này là đang chờ ăn cơm, mà bọn họ chờ ăn cơm chính là hắn. Ngọc Trân nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại cau mày hỏi: những người kia rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều bị yêu đạo hại. Lục Cảnh nói: người kia sau khi uống hết túi nước cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực nghe thấy ngọc Trân hỏi thì mở miệng đáp yêu đạo ngươi nói đúng là kim quan chân nhân sao vậy ngươi là ai ta tên khương thịnh vốn là một du hiệp nhờ vào chút công phu quyền cơ học được lang bạt bốn phương khi gặp phải yêu đạo kia trước đó cũng coi như là sống khá vui vẻ ngọc chân đang chờ khương thịnh tiếp tục nói không ngờ y bỗng im lặng ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn nàng và lục cảnh ngươi muốn làm gì ngọc Trân hỏi đã tạ hai vị đã cứu giúp từ khi thi thủ cứu ta Lại cho ta nước uống, nhưng mà Có thể phiền hai vị giúp ta tìm chút gì ăn không? Ta thật sự quá đói rồi Đã 7, 8 ngày không ăn gì Nói chuyện mà không có sức Khương Thị nói, Ngọc Trên nhìn Lục Cảnh Rồi đã bắt đầu Đừng nhìn ta, chúng ta không đi xa nhà Chỉ mang theo túi nước là đã là cực hạn rồi Làm sao có thể mang theo lương khô Khương Thị nghe vậy, vẻ mặt thất vọng Tuy nhiên, ngay sau đó Lục Cảnh nói, ngươi đợi ta một lát Nói xong, Lục Cảnh liền vận khởi khinh công Nhanh chóng lao vào trong rừng một lát sau hắn quay trở lại Trên tay cầm hai con chim sẻ đã bị gãy cổ lục cảnh định nhóm lửa để nướng chim sẻ nhưng không ngờ khương thịnh vừa nhìn thấy đồ ăn đã lập tức sáng mắt không hề chần chừ vội vàng giật lấy chim sẻ từ tay lục cảnh bỏ ngay vào miệng ngọc chân xít nữa phun ra nhưng khương thịnh lại tỏ vẻ như đang thưởng thức món ăn ngon thậm chí không bỏ lại xương cốt cứ thế cắn nát rồi nuốt vào bụng sau khi ăn xong y còn chưa cảm thấy thỏa mãn hỏi còn không không có lục cảnh đáp cái này là để lót dạ muốn có cơm ăn Thì phải trả lời vấn đề của ta trước đã Có lẽ là vì vừa rồi nước Và thì chim sẻ đã giúp hắn khôi phục chút thể lực Hoặc cũng có thể do hắn nhận ra Thi thể ngộn ngang dưới sườn núi Khiến Khương Thịnh ý thức được rằng Hai người này không phải những kẻ mà hắn có thể trêu chọc Vì vậy hắn không nhắc lại điều kiện Chỉ gật đầu nói Nếu hai vị ân công có gì muốn hỏi Xin cứ nói Tại hạ nhất định sẽ trả lời hết mình Ngọc Trân liền lên tiếng hỏi Ngươi vừa rồi gọi những người kia là gì Hoặc thi Phải không Khương Thịnh đáp Đúng vậy, Kim Quang kia là một yêu đạo Dùng yêu pháp khiến người chết sống lại Chính vì bộ thủ đoạn thân kỳ này Mà hắn đã tụ tập được rất nhiều tín đồ Trong thời gian ngắn Nay cả ta lúc đầu cũng bị hắn lừa Tin tưởng vào hắn một cách mù quáng Nhưng mà, phương Thịnh ngừng lại một chút Rồi tiếp tục, những người mà hắn cứu sống Thực ra không phải thật sự sống lại Ban đầu, có lẽ họ còn có vẻ khỏe mạnh hơn Khi còn sống, sức mạnh cũng lớn hơn Tuy nhiên, theo thời gian Tính tình của bọn họ Ngày càng trở nên thô bạo Sau đó, họ bắt đầu công kích những người xung quanh Không chỉ những kẻ đã làm hại họ Mà còn cả những người xa lạ Thậm chí là cha mẹ, vợ con của chính mình Ai dám lại gần họ Đều không thể thoát khỏi bị tấn công Nếu chỉ có vậy thì cũng coi như bình thường Nhưng bị những kẻ kia tấn công Dù là bị cắn hay bị trào thương Không quá ba ngày Người bị thương cũng sẽ thay đổi tính cách Bắt đầu trở nên hung hãn Và ưa thích tấn công người khác Những kẻ này không thể giao tiếp Cuối cùng chỉ còn lại bản năng cắn xé Và bắt người Khi không có ai để bắt Chúng trở thành những xác sống vô hồn Lang thang bốn phía Có thể rất lâu không ăn uống Hơn nữa dù có bị thương nặng Chỉ cần không bị chém đứt đầu Thì vẫn có thể đi lại Nhảy múa bình thường Kim quan đạo sĩ kia gọi chúng là Hoạt thi Đúng vậy Khương Thịnh nhớ ra điều gì đó Sắc mặt bỗng thay đổi Khi các người giao chiến với chúng Không bị chúng làm thương chứ Không bị chúng làm thương chữ Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Vậy là... Tốt rồi Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lại lộ vẻ chấn kinh. Chỉ có hai người các ngươi sao, bên ngoài nhiều như vậy hoạt thi, làm sao các ngươi có thể giết sạch bọn chúng? Ngọc Chân nghe xong câu hỏi của Khương Thịnh, lại nghĩ đến một vấn đề khác. Khi hai người tiến vào rừng cây trước đó, Lục Cảnh đã đưa quần áo cho nàng, bảo nàng buộc chặt tay chân lại, đồng thời dặn dò nàng phải cẩn thận tránh bị những vật trong rừng làm thương. Điều này như hợp với những lời của Khương Thịnh, liệu có phải là trước đây, Lục Cảnh đã từng gặp phải những sự việc tương tự với những thi thể kia. Tuy nhiên Ngọc Trân lại thấy Lục Cảnh lúc này Đang chăm chú lắng nghe Điều này khiến nàng trong thoáng chốc Cảm thấy không hiểu rõ về người nam nhân trước mặt này Lục Cảnh không chú ý đến những hành động nhỏ của Ngọc Trân Mà quay sang hỏi Khương Thịnh Người và Kim Quang Đạo Nhân có mối quan hệ thế nào Tại sao lại biết nhiều như vậy Khương Thịnh đáp Ta chỉ coi hắn là một tay sai Giúp hắn xử lý một số chuyện Không thể để lộ ra ngoài ánh sáng Hắn ngưng một chút rồi tiếp tục Nhưng sau này hắn tìm đến một người lợi hại hơn Định giết ta để bịt miệng. Chỉ là chưa kịp ra tay Hắn đã gặp phải chuyện đó Lục cảnh nhiên đầu hỏi lại Chuyện gì Khương Thịnh thở dài nhớ lại Kim Quang Yêu đã lợi dụng người chết để phục sinh Dạ danh lừa gạt Nhưng hắn biết rõ những chuyện đó rất nguy hiểm Cho nên không đến 3 ngày sau Hắn nhất định phải tìm cách tiêu diệt con hoạt thi ấy Nhưng không ngờ lần này lại xuất hiện một bộ hoạt thi từ đâu Và Kim Quang Yêu đã phát hiện thì đã quá muộn Phương Thịnh lại kể tiếp Con hoạt thi đó đã cắn rất nhiều người Những người bị cắn cũng trở thành hoạt thi Ngay cả kim quan yêu đạo cũng không thể thoát khỏi, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một con hoạt thi cắn đứt cổ họng. Nói đến đây, Khương Thịnh không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc núi, Như thể vẫn còn ám náy về những gì đã xảy ra trước đó. Lúc đó mọi thứ đều hỗn loạn, mọi người đều chạy chối chết, nhìn đường ra bị hoạt thi chặn lại, mọi người chỉ có thể chạy vào trong núi. Ta biết nơi này có một tòa tiểu viện, không rõ trước kia là ai ẩn cư, nhưng bên trong có một gian tĩnh thất, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa đá rất kiên cố. Ta liền liều mạng chạy về phía đó. Có người thấy ta chạy về hướng ấy Bèn theo sau ta Nhưng họ không quen đường Cuối cùng ta đến trước Ta cũng không biết trong số bọn họ Có ai bị hoạt thi tấn công hay không Hay có ai bị cắn hoặc bị bắt Nên khi đến đây ta trực tiếp vào trong tĩnh thất Và đóng cửa lại Nói đến đây Khương Thịnh liếp nhìn lục cảnh Ánh mắt đầy kính trọng gian tĩnh thất đó đã giúp ta ngăn chặn được hoạt thi Nói thật ta không ngờ Có người lại có thể phá vỡ cánh cửa đá từ bên ngoài